các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói chung, nhưng tiếp theo anh mất trí nhớ, cô lại nói dối lừa gạt anh, làm anh tin rằng hai người thật sự là đôi vợ chồng ân ái. Nếu anh khôi phục trí nhớ, hẳn là sẽ rất giận chứ. Càng hạnh phúc thì càng càng thấy sợ hãi, bây giờ ngay cả cô cũng không biết mình nên làm gì. Lê Khang Trần An vuốt đầu cô, "Lại suy nghĩ quá nhiều, cho dù anh khôi phục trí nhớ, quan hệ của chúng ta vẫn vẫn giống như bây giờ." Chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi Vâng Xem ra em vẫn còn giống như rất bất an Muốn anh cho em một nụ hôn nồng nhiệt không Đừng làm rôn Anh mệt rồi Nhanh đi vào tắm rửa Cô vội vã để anh vào phòng tắm Anh vừa hôn Nói không chừng không cách nào tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút Sau khi nhìn thấy Lê Khang đã vào trong phòng tắm Giang tâm nghiên mới khẽ thở dài Nói thật hiện tại Có lo lắng phiền não cũng vô ích Trong nei cô đặc biệt cảm thấy lo lắng, ít nhiều cũng có liên quan đến chuyện buổi chiều gặp Dương Uy Hàn ở Đông Tương. Hắn hành như còn ghét cô hơn trước, hơn nữa, ánh mắt còn giống như đang chỉ trích cô. Cô ý làm cho anh em hai người bọn họ gắt nhau. Thật ra thì cô hoàn toàn không cố ý đó, hy vọng hình tượng bên ngoài của Lê Khang sau này là một người được mọi người kính trọng. Cô tin cho dù không thu mua một vài công ty, với năng lực của anh, Đông Tương cũng nhất định có thể phát triển rất tốt. Dù sao ngay cả ông nội cũng dơ ngón cái khen người anh Cô đẻ loạn xuống tâm tư hoảng loạn Cô quyết định không suy nghĩ linh tình nữa Đi đến một bên trèo áo khoác của anh lên Sáng thứ bảy Lê Khang vừa mới ra ngoài không lâu Chuông cửa nhà họ Lê Lại vang lên Là Dương Uy Hàn Giang tâm nghiên đi mở cửa Nhìn thấy người đến thì rất kinh ngạc Anh đến tìm Lê Khang sao Anh ấy vừa mới ra ngoài rồi Tôi biết anh Khang đi rồi Tôi đến tìm anh ấy không sai, nhưng cũng đến tìm cô. Dương Uy Hàn biết thói quen của Lê Khang, đi đánh tennis vào các sáng thứ bảy. Mặc dù không biết đối phương tìm cô làm gì, hơn nữa còn cố ý sau khi Lê Khang đi rồi mới đến. Giang Tâm Nghiên vẫn có phong cách mời hắn vào nhà. Khi vừa vào trong phòng khách, câu đầu tiên Dương Uy Hàn mở miệng nói rất không khách khí. Giang Tâm Nghiên, trò chơi của đại tiểu thư cô đến đây kết thúc. Cái gì? Giang Tâm Nghiên hơi sững sờ. Không hiểu sao, ý của tôi là cô mau li hôn với anh Khang, sau đó rời khỏi anh ấy. Dương Huy Hàn không chịu được Lê Khang không giống như trước đây nữa. Nhận từ đối với kẻ địch mà cản trở sự nghiệp phát triển của công ty đây cân bản không phải là tác phong của anh Khang, tất cả là do người phụ nữ này làm hại. Giang Tâm Nghiên hết sức ngạc nhiên, cô biết hắn ta ghét cô, nhưng không ngờ hắn lại muốn cô sẽ li hôn với Lê Khang. Tôi nghĩ chuyện của tôi và Khang không liên quan gì tới anh. Trước đó tôi đã nói với cô, đừng tưởng mình là lê phụ nhân thật, đừng quan quá nhiều chuyện của chúng tôi. Muốn cô nhanh chóng trả lại tự do cho anh Khang. Kết quả nào biết cô không những không nghe lời ta, mà còn hại anh Khang vì cứu cô mà mất trí nhớ. Hiện tại còn học người ta giả bộ làm người vợ hiền thuộc thông minh. Tôi sẽ không mặc kệ chuyện này không lo. Hắn nên sớm sau khi lấy được miếng đất, liền khuyên anh Khang ly hôn với cô ta. Sau này cũng không xảy ra những chuyện như vậy. Giang Tâm Nghiên dường như thấy bóng dáng phòng vi tâm trên người Dương Uy Hàn. Trước đây cô luôn không muốn giải thích với người khác, nhưng bây giờ vì quan tâm, cô muốn nói rõ ràng với hắn, chỉ vì hắn là anh em thân thiết của chồng cô, tình như huynh đệ. "Tôi thừa nhận, vừa bắt đầu là tôi đưa ra giao dịch với Khang, tôi quả thực đã sai, nhưng sau này tôi thật sự yêu thương anh ấy, thật lòng muốn sống cùng anh ấy làm một đôi vợ chồng chân chính." Trên thực tế, trải qua hơn 2 tháng này, Bọn họ thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ. Cô nói cô thật lòng thích anh Khang, đừng cười chết tôi ơi. Cô cho rằng đang lừa đứa trẻ lên 3 tuổi hay sao? Dương Uy Hàn cười lạnh khinh thường. Tôi thấy cô căn bản chính là cố tình tạo biểu hiện giả ân ái với anh Khang, sau đó nô dịch anh Khang mất trí nhớ, bán mạng vì Giang thị. Anh Khang đã thiết kế cho Giang thị rất nhiều dự án, không phải sao? Ông nội tôi muốn Khang giúp ông thiết kế, đó là vì dân thưởng thức năng lực của anh ấy nói một cách thẳng thừng, không phải là đang lợi dụng anh Khang sao?" Dương Uy Hàn tức giận nói, "Tôi đã nói với cô, anh Khang ghét nhất người khác lừa gạt anh, đợi sau khi anh hồi phục trí nhớ, nhất định sẽ vô cùng thống hận cô đã lừa gạt và đùa bỡn." Giang Tâm Nghiên cảm thấy mình rất khó để khai thông người này, vì quan niệm vào trước là chủ. "Quá sâu. Tôi nói lại một lần nữa, mặc kệ anh tin hay không tin, tôi thật lòng thích Khang, muốn ở bên cạnh anh ấy." cho dù sau này khôi phục trí nhớ phát hiện tôi lừa gạt, à tức giận đến lúc đó tôi sẽ nói xin lỗi anh ấy thật tốt ý cô là cô vẫn muốn tiếp tục cuốn lấy anh Khang cô bác đặc dĩ thở ra một hơi thật sự không biết còn có thể nói gì với anh ta quan hệ của tôi và Lê Khang anh không thể hiểu được nhưng vừa rồi tôi cũng nói tôi sẽ không mặc kệ không lo Dương Uy Hàn đã sớm đoán được cô sẽ không để anh Khang tự do vì vậy từ trong túi lấy ra một tờ giấy đặt lên trên bàn Cô hẳn là nhận ra cái này chứ? Nghe nói các mục bên trong đều do cô định ra. Giang Tâm Nghiền hết sức kinh ngạc vì đó là bản sao của hợp đồng giao dịch cô và Lê Khang đã ký trước đây. Dương Quỳ Hàn, anh muốn làm gì? Nếu đem cái này công bố cho truyền thông, tôi nghĩ chắc hẳn sẽ rất thú vị. Cái gì mà hợp đồng hôn nhân 88 tỷ? Cái gì mà trai tài gái sắc, vợ chồng ấn ái? Tất cả đều là giả á. Trên thực tế cái này là một trò chơi lừa gạt người đời của đại tiểu thư cô mà thôi. Công ty Giang Thị nếu liên tiếp bị điện tử Minh Đạt hủy hôn nhiều năm trước, sau đó lại lần nữa xảy ra vụ tai tiếng lớn, tôi nghĩ giá cổ phiếu sẽ hạ không ít, hay là nói không nhất thiết suy sụp như vậy." Dương Uy Hàn nói. Nghe thấy uy hiếp của hắn ta, cơ thể Giang Tâm Nghiên run rẩy, hoàn toàn không nói nên lời. Ngài nói lúc đầu cô muốn làm một cháu gái hiếu thuận, cho nên mới muốn kết hôn giả tạo ra một hình tượng vợ chồng ân ái, được cười này, nếu như cô không ngoan ngoãn nghe lời, Giang thị sợ rằng sẽ trở thành trò cười của mọi người một lần nữa. Nghe nói gần đây, Giang lão muốn tái xuất giang hồ, vừa đúng lúc ra để người ta giễu cợt. Hy vọng người già như ông ta có thể chịu đựng được, không cần vì mất mặt mà buồn bã không vui, thật tốt giữ gìn thân thể mới đúng. Nghĩ tới ông nội, trong lòng Giang Tâm Nghiên liền rất sợ hãi, bệnh của ông nội không dễ gì mới tốt lên, nếu để ông biết sự thật Ông nhất định sẽ rất khổ sở, hơn nữa sẽ rất thất vọng về cô. Cô không cách nào tưởng tượng được, sau khi ông nội biết sẽ biến thành hình dáng gì. Thời gian này vì Lê Khang thường xuyên làm bạn với ông, cơ thể của ông mới khỏe mạnh hơn nhiều, nhưng nếu bị đả kích lần nữa, ông nội vẫn luôn rất sĩ diện, vô cùng có khả năng không thể chịu đựng được. Dương Uy Hàn, hiện tại anh đang uy hiếp tôi sao? Cô không thể để chuyện này lộ ra bên ngoài, tuyệt đối không thể. Họng theo cô thôi. Ban đầu cô không phải cũng dùng miếng đất uy hiếp anh Khang như vậy sao?" Tôi Giang Tâm Nghiên nghẹn lời, cô biết sai là từ khi bắt đầu mình không nên mang miếng đất làm giao dịch với Lê Khang. Mặc dù lúc đầu là tôi không đúng, nhưng bây giờ tôi phải Lê Khang yêu nhau, tôi tin anh ấy sẽ không cho phép anh làm như vậy. Đó là anh Khang mất trí nhớ, lại thêm lời nói dối của cô cho đến anh ấy mới cho rằng mình yêu cô. Nếu sau khi anh ấy khôi phục trí nhớ, cô cảm thấy anh ấy còn yêu cô sao? Tôi tin chắc là anh ấy rất giận cô. Ai bảo cô lúc đầu dùng miếng đất uy hiếp anh ấy, sau khi mất trí nhớ lại đùa bỡn anh ấy? Giang Tâm Nghiên muốn phản bác, lại phát hiện lời nói giống như xương mắc nghẹn trong cổ họng, lấy không ra, vì cô không thể xác định sau khi Lê Khang khôi phục trí nhớ, có yêu cô giống như bây giờ hay không. Đừng tưởng rằng anh Khang cứu cô từ trong đám cháy ra là yêu cô, đó là bởi vì trách nhiệm trong lòng anh ấy rất quan trọng. Cô đi cùng anh ấy vào nhà hàng Anh ấy đương nhiên sẽ không bỏ lại cô không lo. Hôm nay đổi lại là người khác đi cùng anh ấy, anh ấy cũng sẽ làm như vậy. Dư Uy Hàn vẫn cho rằng, Lên Khang cứu Giang Tâm Nghiên chỉ là xuất phát từ quan tâm trên đạo nghĩa. Là như vậy sao? Chỉ vì trách nhiệm trong lòng, cho nên anh mới bất chấp nguy hiểm chạy vào cứu cô. Trước đây cô cũng từng hết sức nghi hoặc, muốn biết sự thật, đáng tiếc anh mất chỉ nhớ rồi. Bây giờ cô nên làm gì? Ông nội tuyệt đối không thể ngã số lần nữa. Nếu ông quay lại thương trường Kết quả lại trở thành trò cười của mọi người Ông nhất định sẽ không chịu nổi Nhưng muốn cô rời khỏi Lê Khang Trong lòng cô đau như rào cắt Giang đại tiểu thư Cách một khoảng giờ nữa Anh Khang sẽ trở lại Cô có thể từ từ suy nghĩ Tôi sẽ ngồi ở đây đợi anh ấy Nói với anh ấy sự thật Cô và anh ấy muốn không phải là vợ chồng ân ái gì Đến lúc đó tôi hy vọng Cô có thể chủ động rời khỏi anh ấy Kết thúc cái trò chơi nhàm chán này của cô Rốt cuộc tôi phải làm sao? Thì anh mới tin tôi thật lòng yêu Khang đi. Tôi không phải là anh Khang, cô không cần diễn trò trước mặt tôi. Tóm lại, hy vọng cô suy nghĩ rõ ràng, Ngàn Vạn Lâm, đừng để cho mình hối hận là được. Một tiếng sau, Lê Khang về nhà, không có bà xã xinh đẹp đợi sẵn ở cửa nghênh đón anh, chỉ thấy Dương Uy Hàn đang ngồi trong phòng khách. Anh rất kinh ngạc, mà bà xã đang ngồi ở một bên sofa, cũng an tĩnh khác thường. Uy Hàn, em tìm anh? Đúng, anh Khang, hôm nay em đến là muốn cứu anh ra từ trong sự giả dối. Dương Uy Hàn rất hy vọng anh có thể khôi phục trí nhớ, coi như không có thì cũng không nên bị Giang Tâm Nghiên thao túng, vì đại tiểu thư này đùa bỡn. Lê Khang rất kinh ngạc trước lời nói của hắn, nhìn thấy một tờ giấy ở trên bàn cầm lên xem, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống. "Anh Khang, đây chính là chứng cứ cô ta đùa giỡn anh." Dương Uy Hàn nói. "Đùa giỡn anh?" Lê Khang nhìn về phía vợ. Chị thấy cô cuối đầu. Không sai, anh và cô ta vốn không phải là bạn đời ân ái gì. Hai người bọn anh từ khi bắt đầu đã không phải là vợ chồng thật sự. Là cô ta dùng miếng đất ép anh kết hôn giả với cô ta. Nếu anh Khang mất trí nhớ, cái gì cũng quên, như vậy thì hãy để hắn giúp anh Khang khôi phục trí nhớ, nói ra toàn bộ sự tình kết hôn giả trước đây của bọn họ. Lê Khang chuyên chú nghe Dương Uy Hàn nói, không trả lời, nhưng mặt càng ngày càng trầm lãnh. Giờ phút này Vỗ dáng anh không nói gì, giống như trước khi mất trí nhớ. Anh nhớ tới những chuyện trước đây sao? Trái tim Giang Tâm Nghiên không tự chủ có chút mạnh. Tốn cô còn nghĩ, nếu anh biết sự tình, nhưng vì yêu cô, có lẽ sẽ giống như trước kia, đứng ở bên cạnh bảo vệ cô, sau đó ngăn cản Dương Uy Hàn làm ra những chuyện tổn thương cô hoặc ông nội, nhưng cô vẫn đợi. Kết quả đợi được lại là Uy Hàn nói đều là sự thật sao? Hôn nhân của chúng ta là giả, tất cả đều là em đùa giỡn anh. Chỉ vì muốn anh bán mạng cho Giang thị là như thế phải không?" Sương mặt Lê Khang cứng ngắc chất vấn. Trong lòng Giang Tâm Nghiên rất đau chanh nên trả lời như thế nào? Tất cả giữa bọn họ sao có thể là giả? Giả cũng không thể nào ngọt ngào như vậy. Anh nên biết mà không phải tới chất vấn cô, như vậy anh như tới những chuyện trước đây. "Anh Khang, anh xem, cô ta không thể trả lời, vậy thì chứng minh những lời em nói đều là sự thật." Lê Khang nhìn chăm chăm khuôn mặt xinh đẹp trơ mặc kia của cô. "Tôi muốn biết, vì sao lại là tôi? Lúc đầu vì sao muốn tìm tôi kết hôn giả với cô? Có nguyên nhân gì đặc biệt sao?" Giang Tâm Nghiên bỗng dưng kinh hãi, hoài nghi anh thật sự nhớ ra những chuyện trước đây, mặc dù còn chưa xác định, nhưng trước đây anh cũng đã từng hỏi với cô như vậy. Chỉ là bây giờ cô có thể nói cái gì? Nói với anh vì cô ở trên đường lớn vừa gặp đã yêu anh, cho nên mới muyến kết hôn giả với anh sao? nói ra chắc hẳn sẽ bị giễu cười thôi, cũng giống như Dương Uy Hàn không tin cô thật lòng. Đè xuống sự khó chịu trong lòng, cô nói: "Không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là khi đó tôi muốn tìm một người để kết hôn giả, vừa đúng lúc anh đến nhà tôi, muốn miếng đất của nhà tôi, cho nên tôi liền như vậy yêu tôi cũng là giả." Lệ Khang lại hỏi: "Anh Khang, cái này anh vốn không cần hỏi, tất cả đều là trò chơi của đại tiểu thư mà thôi." Dương Uy Hàn không hiểu anh hỏi cái này làm gì, chuyện không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Giang Tâm Nghiên, tôi muốn nghe câu trả lời của cô. Âm thanh của Lệ Khang trầm thấp căng thẳng, kiên trì lấy được đáp án. Giang Tâm Nghiên cắn môi, trong lòng khổ sở đưa ra quyết định. Hắn nói đều là thật, chúng ta không phải là vợ chồng ân ái, tất cả đều là giả, tôi chưa từng yêu anh. Còn nữa, tôi muốn nói với anh, tôi muốn hủy bỏ hợp đồng giao dịch. Sau này anh là anh, tôi là tôi. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào nữa Tuần sau cậu phải đi Pháp nhanh vậy sao Không phải nói Chuẩn bị còn 2-3 tháng nữa Mới đến thời hạn Ở trong phòng Giang Tâm Nghiên đang nói chuyện điện thoại với bạn thân Ngày mai gặp mặt Được rồi, thời gian cậu quyết định là được Mình biết rồi Mình hiện tại cũng đang là một người phụ nữ sắp đi hôn Dân rảnh rỗi Trước đó vài ngày Mặc dù chồng của Dịch Thiến muốn cứu vãn quan hệ của hai người Đáng tiếc bọn họ cuối cùng vẫn đi hôn, còn về phần cô, chuyện kết hôn giả bị vạch trần lại bị uy hiếp, tự nhiên có thể rời khỏi cái nhà đó. Sau khi hẹn bạn thân thời gian ăn cơm ngày mai xong, hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Giang Tâm Nghiên theo thói quen kiểm tra điện thoại di động, nhìn thấy không có điện thoại gọi đến. 10 ngày rồi, Lê Kha ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, thậm chí ngày đó cô gửi tin nhắn cho anh, anh cũng không trả lời. Anh tức giận sao? Chẳng là vậy. Cho nên ngày đó, khi cô nói muốn hủy bỏ giao dịch, muốn rời khỏi anh, anh mới có thể ngay cả nói lời giữ cô lại cũng không có. So với dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc lúc trước của hai người, thật đúng là có chút châm chọc. Đó chỉ là một giấc mộng của cô thôi sao? Giang Đông Thành nhìn cháu gái, không vui nói, "Tầm Nghiên, con rốt cuộc còn muốn ở đây bao lâu? Con muốn bỏ mặc cháu rể tại sao, cũng không về nhà?" Giang Tầm Nghiên không có cách khác, lại không dám tiếp tục lừa dối ông nội nữa không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói lời nào. Ngày đó đột nhiên cô xách theo hành lý về nhà, ông nội thấy cũng hỏi tới, cô chỉ có thể nói mình và Lê Khang cãi nhau, muốn tạm thời ở lại trong nhà, còn đặc biệt nói rõ không muốn gặp Lê Khang, muốn ông nội đừng gọi anh đến. Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, cô đoán sự nhẫn nại của ông nội cũng gần như đến giới hạn. Cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau, nhưng cũng không thể vì cãi lộn mà chạy về nhà mẹ đẻ ở lâu như vậy. Còn nữa, con và cháu rể rốt cuộc, gây gỗ vì chuyện gì? Trước đây không phải tình cảm của các con rất tốt sao? Bởi vì cháu gái thoạt nhìn tâm tình không tốt, con nói không muốn nói, Giang Đông Thành cũng không muốn truy hỏi nữa, ngờ đâu cô lại về nhà sống 10 ngày. Ta thấy tiếp tục như vậy không được, buổi tối ông bảo Lê Khang đến đón con về. Nghe thấy ông nội muốn gọi điện thoại cho Lê Khang, cô lập tức trở nên sốt sắng. Ông nội, ông đừng gọi cho anh ấy. Vì sao? Vì sao? ông vì cái gì? Tóm lại bây giờ con không muốn gặp mặt anh ấy. Cô còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào về chuyện ly hôn với ông nội, dần là phiền não, nhưng thấy thời cơ trước mắt không thể để mất, cô vội vã thử hỏi. Ông nội, nếu như con nói còn có thể sẽ ly hôn với Lê Khang, ông có thể chấp nhận không? Con muốn ly hôn với cháu rể, tại sao? Giang Đông Thành mở to mắt lớn tiếng hỏi. Ông nội, ông trước tiên không nên kích động như vậy, cẩn thận huyết áp của ông. Vẫn biết ông nội sẽ kích động như vậy, cho nên cô mới không muốn nói, nhưng chuyện ly hôn sớm muộn ông nội cũng sẽ biết. Tâm Nghiên, con và cháu rể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông thấy nó rất tốt với con, rốt cuộc vì sao con lại muốn ly hôn với nó? Việc này ông nội, con chỉ có thể nói con và anh ấy có rất nhiều chỗ không hợp nhau. Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do này. Không hợp nhau? Giang Đông Thành nghi ngờ nhìn cô. Tâm Nghiên Ông nội ở trên thương trường nhiều năm như vậy Gặm vô số người Trong mắt của ông Lê Khang đưa bé đó mặc dù không nói nhiều Nhưng điểm tin đáng tin cậy Là một người chồng đáng để còn dựa vào cả đời Điều này con biết Anh có bao nhiêu đáng tin Cô hiểu rõ hơn ai hết Đã ai như vậy Tại sao con còn muốn nói li hôn với Lê Khang Thấy cháu gái không nói lời nào Giang Đông Thành thở dài Tầm nghiên Ông không biết hai người trẻ tuổi các con Vì chuyện gì mà cãi lộn Để cho con không muốn về nhà, cũng không muốn gặp nó. Nhưng nếu các con đã có thể từ kết hôn giả, ban đầu đến thật sự yêu thương lẫn nhau, sau đó trở thành vợ chồng thật, đây không phải là nên quý trọng cái duyên phận này hay sao? Lời nói của ông nội làm Giang Tâm Nghiên vô cùng chấn kinh. Ông nội, ông ông làm sao có thể biết chuyện kết hôn giả của con và Lê Khan? Cô không ngờ ông nội lại có thể biết chuyện này sớm như vậy. Cái này còn phải hỏi Tương nhiên là thằng nhóc Lê Khang nói với ông. Cái gì? Lê Khang nói với ông. "Đúng, trước đây không lâu nó cầm dự án thiết kế đến cho ông, sau đó nói với ông, nó còn nói lúc đầu, các con vì lợi ích của hai bên mà quyết định kết hôn giả. Con vì không muốn ông lo lắng cho con, mà nó nói bản thân vì miếng đất, nhưng mà nó cũng nói, sau này các con cũng làm vợ chồng thật sự." Lúc Giang Đông Thành nghe được chuyện này cũng hết sức kinh hãi, không ngờ cháu gái và cháu rể kết hôn, sau lưng lại có nguyên nhân Giang Tâm Nghiên thật lâu không nói nên lời. Ông nội đều đã biết, hơn nữa còn là Lê Khang tự mình nói, vậy tại sao anh không nhắc đến chuyện này với cô? Không đúng, đều anh đã sớm biết bọn họ kết hôn giả, như vậy không phải chứng tỏ anh đã khôi phục trí nhớ. Cô mở to mắt không dám tin. Ông nội, Lê Khang anh ấy nhớ ra những chuyện trước đây rồi. Giang Đông Thành ngừng một lát, vẻ mặt hơi quái dị. Đại khái là vậy. Ông nói, ông nói rõ ràng đi, khi nào thì Lê Khang khôi phục trí nhớ? Cô cũng không biết anh đã sớm nhớ ra những chuyện trước đây, như vậy anh chắc hẳn cũng sớm biết cô lựa gạt anh, anh không giận sao? Đối với việc Lê Khang khôi phục trí nhớ, Giang Đông Thành có vẻ hơi khó mà mở miệng, vì buổi tối hôm đó mình cũng đã hỏi anh câu giống như vậy, kết quả tiểu tử kia cư nhiên bày tỏ, khi ông lựa anh nói đã từng đồng ý muốn giúp đỡ làm dự án thiết kế, thì đấu ó anh đột nhiên nhớ lại quá khứ. Nhìn tiểu tử kia một chút, nói lời này, không biết là thật hay giả, bảo ông làm sao mở miệng, nói tiểu tử kia sở dĩ nhớ ra chuyện trước đây, tất cả đều nhờ ông lão già này nói dối ban cho, nhưng bất kể như thế nào, hồi phục trí nhớ bây giờ cũng tốt. Tâm Nghiên nó nói nói hồi phục trí nhớ không quan trọng, tóm lại nó đã nhận lỗi với ông, xin ông tha thứ cho nó. Ông nhìn ra được nó thật lòng với con, hơn nữa nó bất chấp nguy hiểm, tính mạng cứu con ra ngoài. Cho nên ông đồng ý tha thứ cho nó. Dĩ nhiên, nhân tiện dự án thiết kế mấy miếng đất mở rộng thì càng tốt hơn. Ai bảo tiểu thư đó là một nhân tài. Ông nội, nếu Lê Khang đã hồi phục trí nhớ, tại sao anh ấy còn phải làm bộ giả mất trí nhớ? Nguyên nhân như thế mà cô không phát hiện ra, còn cho rằng anh vẫn mất trí nhớ. À, cái này ông cũng đã hỏi, nó nói bởi vì con giống như thích nó sau khi mất trí nhớ hơn, cho nên nó không muốn thay đổi. Suy nghĩ một chút, nó thật sự có ý với con. Giang Đông Thành vốn cũng nghi hoặc cháu rể vì sao không nói thật, mình đã khôi phục trí nhớ, nhưng sau khi nghe lý do của anh lại cảm thấy rất cảm động. Thầy châu gái không nói lời nào, tuy rằng cô vẫn không muốn về nhà, vì vậy ông tiếp tục khuyên giải. Thật ra thì ông đã gọi điện thoại cho tiểu tử Lê Khang, hỏi nó vì sao các con cãi lộn, nó cũng giống như con, không nói ra nguyên nhân, nhưng mà nó nói lúc nào con muốn trở về đều có thể trở về mặc dù đến bây giờ ông vẫn không biết hai đứa này rốt cuộc vì sao gây gổ cũng không muốn hai đứa phê bình đối phương xem ra hai đứa vẫn rất yêu thương nhau cho nên ông mới khuyên cháu gái trở về đầu óc giang tâm nghiên trống rỗng Lê Khang nhớ ra chuyện trước kia nhưng vẫn cùng cô đóng vai vợ cháu ân ái đây là vì sao trong đầu thoáng qua lời anh đã nói nhịp tim của cô bỗng dưng đập nhanh hơn em đừng lo lắng cho dù anh khôi phục chi nhớ Quan hệ của chúng ta vẫn giống như bây giờ, chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi. Nói như vậy, mặc kệ anh có mất trí hay không, anh đều yêu cô giống như vậy. Ý của anh là như vậy sao? Mà cô lại không biết, ngay đó mạnh mẽ nói ra với anh những lời như vậy, nói cô chưa từng yêu anh, yêu anh là giả. Không được, cô phải xin lỗi anh. Cô cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện thoại nhưng lại cảm thấy nên gặp mặt nói chuyện, vì vậy cô trực tiếp ra ngoài, đi về phía đông tường Lê Khang và Dương Uy Hàn cùng đi ra khỏi tòa nhà làm việc, chuẩn bị đi về phía nhà máy tuần sát, còn phải đi họp, hai người vừa mới lên xe, xe vừa khởi động thì có một chiếc xe hàng cỡ vừa từ phía sau chạy tới, đột nhiên tăng tốc độ đụng vào đuôi xe của bọn họ. Rầm một tiếng, xe của Dương Uy Hàn bị va chạm mạnh từ phía sau, cả đầu đụng vào cột điện ở phía trước, lõm hơn phân nửa, mà hai người ngồi ở trong xe vì bị va chạm xảy ra bất ngờ, đụng liền nỗi choáng váng đầu. Mặc dù có dây an toàn bảo vệ, vẫn khiến bọn họ đầu óc choáng váng trong chốc lát. Lê Khang lấy lại tinh thần đầu tiên, từ gương chiếu hậu vỡ một nửa, nhìn thấy xe hàng đuổi theo đâm vào bọn họ, lại còn đang chuyển động xe ở phía sau. Không có gây chuyện chạy trốn, mà còn chuyển động xe. Lê Khang kinh hãi, thấy nguy hiểm đang đến vội vàng quát. Uy Han, mau xuống xe. Anh khẩn cấp mở cửa xe xuống xe, nhưng lại phát hiện Dương Uy Han vẫn ngồi ở trong xe. Uy Han, nhanh xuống xe. Anh vội kêu Dù Y Hàn nỗ lực muốn ra khỏi Nhưng không có cách nào Anh Khang, không được Chân trái của em bị mắc kẹt, không thể đồng đậy Anh mau trốn đi, chiếc xe hàng phía sau lại muốn đụng tới Lê Khang nhìn chiếc xe hàng phía sau lại bắt đầu tăng tốc về phía trước Nghĩ thầm lại muốn đụng như vậy một lần nữa Uy Hoàn nhất định gặp nguy hiểm Xe cũng có thể sẽ nổ tung Anh phải làm chút gì đó Thần hình cao lớn bỗng chạy nhanh Lướt qua xe phía sau của bọn họ Cố ý để cho người lái trong xe hàng thấy rõ anh Rồi sau đó anh chạy sang bên cạnh, chỉ hy vọng mục tiêu của đối phương là anh, không cần lại đi đụng vào xe của Dương Uy Hàn nữa. "Anh Khang, đừng, anh làm như vậy rất nguy hiểm." Nhìn thấy xe hàng quả nhiên gấp rút tăng tốc về phía Lê Khang, Dương Uy Hàn ngồi trong xe kinh hoàng hét to. Lê Khang nhanh chóng chạy về phía trước, nhưng anh đương nhiên chạy không bằng chiếc xe hàng ở sau lưng, vì vậy thân thể cao lớn của anh đột nhiên nghiêng người nhảy qua, động tác bổ nhào gọn gàng, bật vào bụi cây thấp bên cạnh. Xe hàng phía sau thắng không kịp và phía trước đúng lúc một chiếc xe hơi lái đến đụng vào nhau. Vì tốc độ quá nhanh làm lật xe tại chỗ, bốn bánh xe hướng lên trời, khiến người đi bộ bên cạnh sợ đến bừng tê chói tai. Có người vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi xe cứu hộ đến. Thấy thế Lê Khang thở dốc một hơi, sau đó đứng lên, nhìn thấy người lái trong xe hàng ngất đi, quyết định đi xem trước tình hình của Dương Uy Hàn một chút. Bởi vì quá lo lắng tình trạng vết thương của Dương Uy Hàn Hai hoàn toàn không phát hiện, ở phía sau vẫn có một chiếc xe hơi màu xanh dương đậm thừa cơ hành động, đợi ánh nháy định hướng về phía Dương Uy Han, chiếc xe kia liền tăng tốc về phía anh. Anh Khang nguy hiểm, ai cũng không lường trước được, người vừa rồi vừa mới gây ra họa lại có đồng bọn. Lê Khang nghe thấy tiếng hét của Dương Uy Han, nhưng xoay người thì chiếc xe màu xanh dương đậm kia đã vọt tới. Một bóng người bắn lên, bị đụng bay xa đến mấy mét. Đúng lúc này Âm thanh của báo động từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt bọn họ. Từ trên xe cảnh sát, đi xuống mấy người cảnh sát. Lê Khang bị người ta đẩy ngã, nằm trên mặt đất, nhìn người nằm ở phía trước cũng không nhúc nhích, trên mặt không có chút máu, toàn thân bị sự hoảng hốt bao vây thật lớn. Anh đứng dậy xông về phía trước, hai chân run rẩy, quỳ gối bên cạnh người phụ nữ đang nằm trong vũng máu, khổ sở lên tiếng gọi, "Không, Giang Tâm Nghiên!" Người phụ nữ ngu ngốc Tăng Tâm Nghiên có cảm giác có người đang hôn mình, cô mở mắt, không bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đẹp trai. "Anh Khang, anh đã đến rồi." Cô ngây ngô cười ngọt ngào. Lê Khang sờ sờ gò má mềm mại của cô. "Hôm nay em có khỏe không?" "Ừ, bác sĩ nói em hồi phục rất tốt." Cô vui vẻ nói. Từ sau ngày cô bị xe đụng, cô hôn mê đúng một tuần, hai tuần chương tỉnh lại, tất cả mọi người đều ở trong phòng bệnh của cô, bao gồm cả Lê Khang. Nhìn thấy anh không sao, cô rất vui, nhưng tóc của ông nội lại bại bạc. Để cho ông lo lắng, cô giật đái náy. Thật ra thì cô cũng không nhớ chuyện lúc đó. Chỉ biết hình như có một chiếc xe muốn đâm vào Lê Khang. Cô đã nhìn thấy từ xa, lại sợ đến nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát chạy tới đẩy anh ra. "Con tay vẫn còn đâu?" "Không đâu, vì gãy xương, trên tay trái của cô bị bó dày cao." "Buổi sáng anh đã hỏi rồi." Cô lại cười Bây giờ mỗi ngày sau khi màn đêm buông xuống, anh đều đến bệnh viện thăm cô, sáng hôm sau sẽ trở lại chung cư tắm rửa, sau đó lại đi làm. Nhưng mấy ngày này rất bận rộn, buổi tối anh đều tương đối đến muộn. Lê Khang lại hôn cô một cái, sau đó mới đi vào phòng tắm. Thời gian này dù cho bị thương, Giang Tâm Nghiên lại cảm thấy rất hạnh phúc. Ngoài Lê Khang ở đây ra, cũng thật may là sức khỏe của ông nội cũng không đáng ngại nữa. Chủ quản gia nói vào lúc cô hôn mê, lão gia cũng tái bất tỉnh. Thật may là có anh vẫn luôn ở bên cạnh lão gia, trấn an khích lệ, lão gia mới có thể nhanh chóng tỉnh lại. Là cậu chủ kiên quyết tin tiểu thư sẽ tỉnh lại, lão gia mới có biện pháp chống đỡ. Còn nữa, cậu chủ cũng hàm hết công việc của lão gia, nói đã chuẩn bị tốt, muốn để cho lão gia xuất hiện trong cảnh tượng náo nhiệt, thật làm cho người ta cảm động. Đúng vậy, cô nghe cũng rất cảm động, thật rất cảm ơn Lê Khang đã làm tất cả vì cô. Sau này cô tỉnh lại anh cũng hết sức giận cảnh cáo cô, lần sau không thể làm loạn như vậy, nhưng cô không hối hận, ngược lại rất vui vì mình đã cứu anh, vì nếu anh làm sao, cô nhất định sẽ rất đau khổ. Bản thân Dịch Thiến cũng vì lo lắng tình hình của cô mà hoãn đi Pháp, cho đến mấy ngày trước xác nhận cô không sao, sau đó mới sốt ngại. Lệ Khang từ phòng tắm đi ra, sau đó đến bên giường bệnh của cô. "Khuya lắm rồi, mau ngủ đi, ngủ ngon." Anh hôn cô một cái đi đến giường nhỏ bên cạnh nằm xuống. Giang Tâm Nghiên nhìn gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi. "Khang, anh không cần mỗi tối đến bệnh viện cùng em, em đã không sao rồi. Làm việc cả ngày, anh nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt." Mặc dù các y tá đều khen cô có một người chồng trí khí, nhưng cô không nỡ nhìn anh mệt mỏi như vậy. "Anh không mệt, em không cần lo lắng cho anh. Không nhìn thấy em, anh sẽ không ngủ được." Thật ra thì cô cũng vậy, cô cũng thèm ngở cạnh anh. Hai người nằm trên giường của mình, sâu sắc nhìn đối phương, tình yêu không cần nói. Còn vụ tai nạn trước đây muốn hỏi, Sang Tâm Nghiêm lại cảm thấy bây giờ đã không cần hỏi. Công việc của người đàn ông này vất vả như vậy, nhưng mỗi tối vẫn đến bệnh viện với cô, yêu hay không yêu, cô vừa xem đã hiểu ngay. "Đúng rồi, hôm nay anh Tư Phàm đến thăm em." Không chỉ có anh Tư Phàm, trước đó Vương Thi Tình và Dư Uy Hàn cũng đến thăm cô. Chân bị thương của Dư Uy Hàn còn chưa khỏi. Mí tom lê khang trong nháy mắt xuất hiện vết nhăn. "Thật sao? Vậy chắc hẳn em rất vui mừng. Có người đánh đổ bình giấm cho rồi, anh để ý chuyện anh Tư Phàm như vậy sao?" Nhưng nhìn thấy anh ghen trong lòng cô cừ chột. "Trước đây em rất thích anh Tư Phàm, nhưng từ trước đến giờ không có cảm giác tim đập nhanh với anh ấy, nhưng chỉ nhìn thấy anh thì trái tim của em không kìm lại được đập nhanh, là anh khiến em hiểu rõ sự khác biệt giữa yêu và thích. Em thích anh Tư Phàm." là vì anh ấy giống như một người anh trai, luôn yêu thương em. Sau đó em mặc dù thích anh ấy, nhưng em càng yêu anh hơn. Thấy vết nhăn trên mi tầm của anh lập tức giãn ra, làm cô thiếu chút nữa bật cười. Vậy mới biết, chỉ cần quan sát cẩn thận, thực ra nét mặt của người đàn ông này rất phong phú. Vậy em nhìn thấy anh có cảm giác tim đập nhanh là từ khi nào?" Lê Khang tò mò hỏi, "Anh muốn biết cô yêu anh từ khi nào?" Hai gò má Giang Tâm Nghiên từ từ nóng lên, không nói gì. Tại sao không nói? Em sợ anh biết sẽ cười em. Cô không muốn nói với anh nữa, cần phải thành thật nói ra, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tâm Nghiên, anh muốn biết." Lê Khang rất kiên trì, nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng. Giang Tâm Nghiên suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói thật tâm ý của mình về anh, coi như là cảm ơn anh thời gian này đã chăm sóc cô cực khổ, còn có cả ông nội. "Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Trên đường kẻ vạch cho người đi bộ đó, khi anh đi về phía em, tim của em liền đập rất nhanh. Thấy anh muốn đi, em vội vàng gọi anh lại, nhưng lại căng thẳng không biết nên nói gì. Đành phải nói muốn mời anh uống cà phê. Lê Khang rất kinh ngạc, nhưng mặt của cô ửng đỏ, không giống đang nói dối. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net